các bạn đang nghe tại đọc kèm theo tiếng gầm gừ, tiếng quỷ khóc, có cả tiếng cười âm vang từ xa vọng lại bên ngoài cánh cửa có hai trụ đá hình rồng uốn lượn trái phải thằng tý và con nộ đang bị trói trên hai cái cột ấy đôi mắt của con nộ đã nhắm nghiền lại còn thằng tý thì khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi đã tái nhợt yếu ớt nhìn thằng đen Như muốn nói gì mà không thốt lên lời Hai tay bị trói ngược ra đằng sau vòng qua thân cột Cổ tay có hai vết cắt lớn Máu không ngừng chảy dọc theo thân cột Rồi theo rãnh tụ về giữa cửa Còn nụ bên kia cũng bị như vậy Hai dòng máu hợp lại thành một Mà dẫn theo vào một cái hình bát quái Ở giữa cửa Cánh cửa đang không ngừng nhúc nhích từng chút từng chút Theo dòng máu đang từ từ chảy xuống Thằng cô đen vội vàng tháo dây chói cho con nụ. Kiểm tra xem thấy vẫn còn thở. Nó xé ống quần lấy dây vải buộc vào tay để cầm máu. Thằng Tý ở bên kia thều thào: Mẹ nó chứ. Cởi cho ta với. Anh Hào vội vàng cởi chói cho thằng Tý. Cũng làm như vậy cầm máu. Cánh cửa dừng lại. Bà hai lo sợ nhìn vào bên trong bà cảm nhận được trong ấy có hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm chương mười thần dự của bà hai lao vụt vào bên trong làm cho mọi người ngơ ngác anh ơi bây giờ làm thế nào vào hay là hay là đưa thằng tý với em nụ về anh hảo quả quyết không được mày cõng nụ về đi anh anh phải đi tìm em mai Anh phải báo thủ cho cô ấy Không được Thằng tí chen vào Tao không sao mày, mày vào báo thủ cho tao Tao nghỉ ngơi một tí là khỏe Tao ở đây lo cho em nụ Mày đi cùng với anh Hào Nhớ là phải toàn mạng trở ra để cõng tao về tao, tao không tự đi được đâu Thằng đen gật đầu Đứng thẳng lên cùng anh Hào đi vào Hai anh em không để ý rằng khi máu ngừng chảy thì cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại. Thằng cu đen liếc lại, nhìn con nụ như không nỡ. Thằng tý ra hiệu bảo cứ yên tâm, có nó ở đây. Anh hào và thằng đen đi vào bên trong, một đoạn không xa thì bắt gặp một cánh cửa đá nhỏ đang mở. Hai anh em lách mình qua thì vội vàng che mắt lại. Từ trong ấy tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực chiếu rọi khắp nơi trong một căn hầm dọc từ nãy đến giờ bọn họ cứ mò mẫm trong bóng tối mờ ảo gặp ánh sáng chói mắt hai anh em cảm giác cay xẻ dụi mắt mấy lần thì mới quen được trước mắt là cảnh đánh nhau không khác gì trong mấy câu chuyện mà được mấy ông đồ già hay kể về các vị thần tiên cái thứ ánh sáng phát ra ấy là toàn là vàng vàng đó Vàng ở trong dương gỗ, vàng rơi ở trên mặt đất, vàng chất lại thành đống Lẫn trong những đống vàng ấy là đầu lâu là xương trắng la liệt Có bộ xương còn mặc nguyên áo giáp Chứng tỏ là đã chết từ lâu rồi Ở bên kia, bà hai đang đánh nhau với bà Trần Hoa Bà hai dùng quỷ thuật tụ ở tay mà chộp liên tục Còn bà Hoa thì rút ra những lá bùa vàng chặt lại những làn khói đen Mang theo oán khí ngút ngàn. Bà Hoa miệng niệm chú, tung lên một lá bùa. Lá bùa cháy đùng đùng, phóng thẳng đến chỗ bà Hai. Bà Hai lách người thì lá bùa cũng đuổi theo. Bà Hai dồn hết lực lượng mà đánh lại về lá bùa. Một làn khói đen mang theo âm phong thổi đến ù ù, làm cho lá bùa trong một thoáng, tắt lịm mà rơi xuống đất. Tay của bà Hai cũng phát ra tiếng xèo xèo từng làn khói đen đặc theo ấy mà cũng bốc lên ở bên kia thì bà hoa miệng cũng phun ra một búng máu tươi <cười> tao đã đợi ngày này 50 năm mươi năm năm mươi năm chờ đợi oán hận năm mươi năm khổ cực cuối cùng cũng có ngày có ngày tao tìm được mày để trả nợ còn tiện nhân này hôm nay mày phải chết mày phải chết không toàn thay. Bà Hoa đưa tay quẹt ngang khóe miệng đầy máu, đoạn ngẩn lên nói: Tao không ngờ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện